khi tôi bước vào hội sinh viên, là vì sáng sớm nên trong hội không có nhiều người, chỉ có Lâm Bội Bội và một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Cô gái này khá xinh xắn, ngũ quan tinh tế, thân hình cũng đẹp, ở ngoài cũng được coi là một trong số các mỹ nữ. Tuy nhiên, so với Lâm Bội Bội thì cô ta như một viên đá đặt bên cạnh viên ngọc quý. Hôm nay, cách ăn mặc của Lâm Bội Bội hoàn toàn khác hẳn với mọi ngày. Trước đây, cô thường lạnh lùng và ăn mặc khá kín đáo, Nhưng hôm nay lại khác, cô ấy mặc một chiếc váy bó sát màu trắng ngà, khuôn mặt trong sáng, ngũ quan như chành vẽ, vòng ngực căng tròn, ít nhất cũng phải 36 d Trong số những người phụ nữ mà tôi quen biết, chỉ có Trần Hân mới có thể vượt qua, còn Lương Tính Yên thì là kẻ tám lạng người nửa cân. Lâm Bội Bội có thân hình cao giáo, đặc biệt là cặp mông đầy đặn trong chiếc váy ôm sát, trông như sắp bung ra để thở, giống như hai quả đào chín mọng, vô cùng quyến rũ. Làn da của Lâm Bội Bội trắng như tuyết Khuôn mặt mịn màng như ngọc Hôm nay Cái trang điểm của cô ấy Khiến cô ấy trông vừa trưởng thành Vừa quyến rũ Kết hợp với nhen nghề thơ của sinh viên Và sự lạnh lùng tự nhiên trong ánh mắt Lâm Bội Bội chắc chắn Có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào điên đảo Thật sự là một tuyệt sắc mỹ nhân Tôi không chút ngại ngùng Mà nhìn chằm chằm vào mông của Lâm Bội Bội Khi cô ấy bước đi Cô gái bên cạnh thấy thế Không nhìn được cười thầm Thầm nghĩ rằng Chẳng chắn một lãn nữa Lâm Chủ tịch sẽ nổi giận. Tên này thế nào cũng gặp xui xẻo Nhưng Lâm Bội Bội khi thấy tôi tới. Trắng mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Rồi mỉm cười nói. Có chuyện gì mà tìm tôi sớm vậy? Tôi bước tới đối diện với Lâm Bội Bội. Và ngồi xuống cười nói. Không có chuyện thì không thể đến tìm cô sao? Sáng sớm gặp mít nữ là tâm trạng thấy vui rồi. Lâm Bội Bội không tỏ ra tức giận. Mà còn cười nhẹ. Ánh mắt trở nên mềm mại hơn Có muốn uống gì không Tôi có cà phê, nước ép Cô gái bên cạnh trợn tròn mắt Như thể nhìn thấy điều gì khó tin Chủ tịch của bọn họ không những không giận Mà còn chủ động hỏi cậu ta muốn uống gì Đây là đãi ngộ Mà đến cả hiệu trưởng cũng không có được Rốt cuộc tên ngô hiểu phi này là ai vậy Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho mọi người Phải kinh ngạc Tôi lắc đầu cười đùa với lâm bội bội Không cần đâu Lâm Đại Mỹ Nữ Mấy ngày này tôi có việc cần giải quyết Cô không thể trừ điểm học tập của tôi nhé Tôi là dân quê lên Nếu bị đuổi học Thì tôi sẽ đến nhà cô mà ở luôn đấy Được thôi Tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện Lâm Bội Bội cười Đôi mắt như trăng non cong cong Khiến tôi suýt chút nữa thì chảy nước miếng Điều kiện gì Lâm Bội Bội thấy bộ dạng háo sắc của tôi Không giận mà còn cười nói Đợi tôi nghĩ ra sẽ nói với cậu sau Được rồi tôi phải làm việc rồi Tôi gật đầu Đứng dậy rời đi Khi đi ngang qua cô gái đang hóa đá kia Thấy khuôn mặt cô ấy ửng đỏ Tôi không nhịn được liền đưa tay véo một cái Rồi nhanh chân chạy đi À Cô gái kia vừa hoàn hồn liền hét lên Là mọi bội cũng thoáng chút kinh ngạc Nhưng cố nhịn cười rồi cuối cùng nói Sắc lang này Ra đến cổng trường Tôi với tay bắt một chiếc xe taxi Rồi đi thẳng đến đồn cảnh sát 30 phút sau Tôi đến nơi và bước vào trong Hôm nay vẫn là anh bảo vệ hôm trước Anh ta liếc nhìn tôi một cái Lần này không cản lại Khi tôi đi vào sảnh Tình cờ gặp Ngô Minh Thấy tôi Anh ta liền kéo tôi vào văn phòng của mình Rồi đưa tôi xem một đoạn video Trong video Một người đàn ông đang lái xe Ban đầu anh ta đang nói chuyện điện thoại Có vẻ rất vui vẻ, nhưng sau đó không biết nhìn thấy gì, anh ta liền đánh rơi điện thoại, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, liên tục van xin, chân đạp mạnh lên phanh. Khi xe dừng lại, người đàn ông mở cửa xe bỏ ra ngoài, miệng kêu lớn và vùng vẫy. Rồi màn hình đột nhiên tối đen, trước khi màn hình tắt hẳn, tôi nhìn thấy một bóng đỏ lờ mờ lơ lửng trên đỉnh đầu của người đàn ông. Đây là đoạn video ghi lại Lưu Hải chết vào tối qua, tại một ngã tư Sau khi anh ta xuống xe, camera không quay được nữa vì đó là điểm mù. Chúng tôi đã nhờ chuyên gia đọc khẩu hình của Lưu Hải khi anh ta gào thét trước lúc chết. Anh ta nói, xin đừng giết tôi, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh, nếu muốn tìm, hãy tìm Vương Minh Nghiêu. Tôi nhìn Ngô Minh một cái rồi hỏi, Vương Minh Nghiêu là ai? Chúng tôi vừa tra xong, Vương Minh Nghiêu là một doanh nhân, nhưng ba tháng trước đã phá sản. Hắn và Châu Tuệ Mẫn dường như là người yêu của nhau. Nhưng khi chúng tôi hỏi gia đình của Châu Tuệ Mẫn, họ lại nói không biết Vương Minh Nghiêu là ai. Hơn nữa hôm nay công ty bảo hiểm gọi điện đến yêu cầu chúng tôi giám định. Khi đó chúng tôi mới biết Châu Tuệ Mẫn đã mua một gói bảo hiểm tai nạn nhân thọ chỉ giá 5 triệu tệ. Người thụ hưởng là Vương Minh Nghiêu. Chúng tôi cũng phát hiện Vương Minh Nghiêu có mối liên hệ mật thiết với Lưu Hải. Nên chúng tôi suy đoán rằng Vương Minh Nghiêu có động cơ thuê người giết người Nói đến đây Ngô Minh tạm dừng rồi cười khổ nói Nhưng hiện tại Lưu Hải đã chết Chúng tôi không có chứng cứ để buộc tội Vương Minh Nghiêu ai Pháp luật không trừng phạt được hắn cháu Tuệ Mẫn sẽ không bỏ qua đâu Hắn không qua khỏi đêm nay đâu Tôi đã biết trước rằng Chuyện này có điều kỳ lạ Người chết bất đắc kỳ tử Thì không thể có oán khí lớn đến vậy Nếu đã như vậy Chuyện này dễ giải quyết hơn Chỉ cần Châu Tuệ Mẫn giết chết Vương Minh Nghêu Quán khí của cô ta chắc chắn sẽ giảm đi nhiều Lúc đó Việc đối phó hai người là Thôi Đào và Vương Khải Cũng sẽ dễ dàng hơn Nguyên tắc của tôi là Nếu người xấu xa Tôi sẽ không cứu giúp Còn nếu quỷ mà có thiện tâm Tôi sẽ giúp đỡ miễn phí Vì vậy Việc sống chết của Vương Minh Nghêu Tôi không quan tâm Ngô Minh gật đầu Thấy tôi đang nhìn quanh tìm kiếm Anh ta cười nói Đừng tìm nữa Ninh Nhã xin phép rồi Nghe đến Ninh Nhã Tôi nhớ đến nụ hôn ấy Nhớ đến câu nói Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi Trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khóe miệng không khỏi nở một nụ cười ám muội Phải rồi Sau khi chuyện này được giải quyết Cậu có thể đến nhà tôi một chuyến không Ngô Minh đột nhiên hỏi Tôi liếc nhìn anh ta rồi hỏi có chuyện gì khó giải quyết sao? Chuyện này liên quan đến một người chú của vợ tôi. Ông ấy là một thầu khoán xây dựng, không may ngã từ trên tầng 1 xuống. Tầng 1 không cao, lẽ ra không có chuyện gì, nhưng thật xui xẻo, ông ấy ngã vào một trụ bê tông và có một thanh sắt thép lòi ra, đâm thẳng vào ngực và tử vong tại chỗ. Ngô Minh tiếp tục nói: Sau khi người chết được đưa về nhà, chúng tôi đã mời một đạo sĩ đến để xem ngày giờ xuất hành. Nhưng khi xem xong, vị đạo sĩ đó kinh hoàng nói rằng người chết có một hơi ngẹn lại ở yết hầu, không thể thoát ra được và nói rằng 7 ngày sau chắc chắn sẽ có hiện tượng xác chết vùng dậy. Nói xong, đạo sĩ quay đầu bỏ đi, bảo chúng tôi tìm một người có đạo hạnh cao hơn vì ông ta không giải quyết được. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ 3. Tôi gật đầu, nghe có vẻ như chỉ là một vụ xác sống bình thường. Nhưng nếu chỉ là một vụ sáng sống bình thường Thì đạo sĩ kia đã có thể giải quyết rồi Thôi được rồi để lúc đó đi xem sẽ biết rõ hơn Tôi và Ngô Minh trò chuyện thêm vài câu Rồi tiền thể lấy được số điện thoại của Ninh Nhã Sau đó quay lại trường để chuẩn bị cho tối nay Sẵn sàng cho một trận lớn Khi tôi quay trở lại trường thì đã là 10 giờ sáng Đang định về ký túc xá Thì trên đường gặp Lương Tĩnh Yên và Tống Giai Hai người họ tay xanh lênh mang rất nhiều đồ đạc, không ít nam sinh đi qua cũng chạy đến muốn giúp đỡ, nhưng đều bị Lương Tĩnh từ chối. Đột nhiên, Tống Gia liếc mắt nhìn rồi lớn tiếng gọi: "Sư phụ, sư phụ." Nhìn ánh mắt dần dữ của những người khác, tôi chỉ biết lắc đầu rồi bước tới và cười nói: "Sao hai cô mua nhiều đồ thế này, trông nặng quá, có cần tôi giúp không?" Vô nghĩa. Lương Tĩnh tức giận nhìn tôi. Tổ liếc nhìn lương tính yên từ trên xuống dưới. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rực, vừa chạm tới đầu gối, làn da mịn màng trong suốt. Phía trên là vòng eo nhỏ nhắn, và bộ ngực có thể so sánh với lâm bội bội, đầy đặn và gợi cảm. Cô ấy đi đôi giày cao gót màu đỏ, thân hình thon thả, tạo thành hình dáng chữ ép. Quả là một người phụ nữ quyến rũ chết người, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Thật không hổ danh là nữ thần gợi cảm của Đại học Giang Đại. Cô nhìn đổ chưa? Lương Tĩnh Nghiên bị ánh mắt của tôi làm cho ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng như thể sắp nhỏ ra nước, cúi đầu nhìn chằm vào mũi dài của mình, trông như một người vợ nhỏ, khiến cho những người xung quanh không khỏi há hốc mồm. Trông tài không vui khi bị tôi bỏ qua, bĩu môi hậm hực, đôi mắt to tròn nhìn nghiêng, miệng chu lại như thể có thể chẹo được một chai dầu, như vậy nhìn không ra một tia tức giận nào, ngược lại còn trông rất dễ thương. Tôi đưa tay cầm lấy mấy túi đồ trên tay hai người, cười nói: "Được rồi, hai mỹ nhân muốn đi đâu nào, để tôi giúp các cô mang đi nhé." Lương Tính Yên mỉm cười lườm tôi một cái rồi đi trước, còn Tống Gia thì giơ chân nhỏ lên đệm mạnh vào tôi một cái, rồi nhảnh nhót chạy theo Lương Tĩnh Yên. Tôi lắc đầu, đồ đi theo sau họ, băng qua công viên trong trường, đi qua mấy dãy nhà giảng dạy, tôi theo sau hai người đến khu nhà ở của giảng viên trong trường. Tôi nhớ Lâm Bội Bội hình như cũng ở gần đây cạnh đó không xa lắm Ngô Hiểu Phi Cậu để đồ xuống đi Chúng tôi tự mang lên Cậu có thể về rồi Lương Tính Yên đứng trên bậc thang cười nói Tôi trợn mắt giả vờ uất ức nói Hai Mỹ Nhân à Tôi vất vả giúp các cô mang đồ về đây Ít nhất cũng phải cho tôi uống miếng nước Ngồi nghỉ một lát chứ Nếu không thì thất lễ quá Yên tỉ hay là cho sư phụ vào đi Tống Giai tinh nghịch nói Tùy cậu thôi Lương Tĩnh Yên mặt chợt đỏ lên Sau đó đi vào nhà Tống Giai làm mặt quỷ với tôi Rồi cũng bước vào Vừa mở cửa Tống Giai và Lương Tĩnh Yên lập tức chạy tản ra Một người chạy ra ban công thu quần áo Một người chạy vào nhà vệ sinh Không biết đang giấu thứ gì đó Một lúc sau lại chạy vào phòng ngủ Nhìn hai người bận rộn Tôi không khỏi buồn cười Người ta hay nói Phòng của con gái nhất định rất ngăn nắp gọn gàng Đúng là nói vớ vẩn. Phòng này chẳng khác gì phòng ký túc xá của chúng tôi. Chỉ khác một điều là ở đây có mùi hương nhẹ nhàng, còn kia là mùi hôi chân. Hai mỹ nhân đã xong việc chưa? Xong rồi thì tôi vào đấy nhé." Tôi kéo dài giọng nói to với hai người. Nói xong, tôi bước vào phòng, đang định nhìn ngó xung quanh thì bị hai người trở lại, nói rằng không được chạy lung tung trong phòng con gái. Tôi lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế sofa. Lương Tĩnh Yên gió cho tôi một cốc nước Tống Giai thì đưa cho tôi một quả chuối Tôi uống một ngụm nước Rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó dưới mông Liền đưa tay sờ soạn Mềm mềm Ồ hóa ra là một chiếc áo ngực màu tím hồng Trông như là loại con gen Tôi lắp bắp nói Cái này là của ai trong hai người vậy? À Lương Tĩnh Yên và Tống Giai Cùng hét lên một tiếng Sau đó mặt của Tống Giai đột nhiên đỏ bừng, cô ấy hét lên rồi giật lại chiếc áo ngực từ tay tôi, sau đó che mặt chạy vào phòng ngủ. Mặt của Lương Tĩnh Yên cũng đỏ bừng, cô ấy lườm tôi một cái rồi bước vào phòng ngủ của Tống Giai. Tôi mặt mày quái dị, vừa rồi nhìn chiếc áo ngực đó, tôi ước chừng ít nhất cũng là cỡ xê. Tôi vốn tưởng rằng là của Lương Tĩnh Yên, không ngờ lại là của Tống Giai. Bình thường bị vẻ đáng yêu của Tống Giai nửa gạt. Hóa ra cô ấy cũng có thân hình đầy đặn rất phết. Tôi ngồi uống nước, ăn chuối trong phòng khách. Một lúc lâu sau hai người mới bước ra, tổng trai cúi mặt vào ngực, đôi mắt to đỏ hoe, không dám ngẩng lên nhìn tôi. Không khí trở nên ngượng gạo, tôi ho nhẹ một tiếng rồi cười nói: "Hai mỹ nhân, tối nay tôi có việc phải chuẩn bị, giờ phải đi rồi." Sau đó tôi liền nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng dáng của tôi, Lương Tĩnh Nghiên bật cười. Tống Dài biếu môi, khuôn mặt đỏ ửng rồi đấm nhẹ vào người của Lương Tĩnh Yên. Hai người họ liền náo loạn trêu đùa nhau. Khi tôi đến căng tin của trường đã là khoảng 12 giờ trưa. Tôi ăn trưa rồi đơn giản quay về ký túc xá. Lúc này, ba người Vương mãnh, Thôi Đào đang ngủ trưa, khiến tôi không khỏi kinh ngạc vì cả ba đều đang ngủ với giày để tạo thành trận pháp âm dương. Tôi leo lên giường để ngủ một giấc buổi trưa. Tối nay có một trận đấu quan trọng. Không có sức khỏe thì không sống. Khi tôi tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều, ba người kia cũng không còn ở ký túc xá. Tôi rời giường, rửa mặt, sau đó từ tủ lấy ra một liều thuốc tĩnh yên. Tiếp đó lại lấy ra chu sa, hoàng chỉ. Sau đó lại lấy ra một cây bút màu vàng. Cây bút này được gọi là thủ bút, do ông nội tôi để lại. Bút đường làm từ lông đen thuần túy 20 năm, cán bút đường làm từ linh mộc ngàn năm. Sử dụng cây bút này để vẽ bùa chú Sẽ tăng thêm linh khí và sức mạnh Hiện tại Tôi mới chỉ có thể vẽ ra những lá bùa màu vàng Tỷ lệ thành công chỉ đạt khoảng 50% Nhưng khi sử dụng cây bút này Tỷ lệ thành công sẽ tăng lên khá nhiều Tôi hít sâu vài hơi thuốc tính yên Sau đó thở ra thật mạnh Toàn bộ cơ thể lập tức thư giãn Điều này trong âm dương thuật gọi là từ bỏ uế khí Tối này sẽ khá nguy hiểm Tôi dự định vẽ vài lá bùa có sức mạnh lớn, để phòng khi cần thiết, chẳng hạn như sát quỷ phù, cửu u trấn quỷ phù, thiên sư khu quỷ phù, vân vân. Cho đến khi vẽ xong, đã là 5 giờ chiều. Tôi mệt đến mức không thể chịu nổi. Vẽ bùa là việc tiêu hao tâm lực nhất, cấm kỵ nhất là mất tập trung, cần phải dồn hết sự chú ý vào đó. Tôi nghỉ ngơi một lúc thì ba người vương mãnh quay lại, thôi đào nhìn tôi hỏi. "Fika?" Trời sắp tối rồi chúng ta phải làm gì đấy Bây giờ mặt trời chưa lặn Dương khí vẫn mạnh hơn âm khí Đừng lo lắng Theo tôi dự đoán khoảng 9 giờ tối nó mới đến Đừng lo lắng quá Thôi Đào và Vương Khải nhìn nhau Cả hai đều thể hiện sự lo lắng không yên Trong sự lo lắng đó Thời gian dần trôi đến 8 giờ 15 phút Tôi nhặt đồ lên và nói Đi thôi chúng ta ra sân vận động phía tây Với loại ác quỷ như châu tuệ mẫn Tốt nhất là tránh gặp nhau trong môi trường Chật hẹp và kín đáo Nếu không có thể sẽ không phải là đối thủ Mang theo dụng cụ Tôi đi đầu Theo sau là ba người vương mãnh Khoan mặt của họ trông khó coi đến mức Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ phải nhìn thấy quỷ Chân họ đã run lên Ai cũng muốn quay đầu bỏ chạy Khi đi qua cổng điện tử Không thấy ông bảo vệ đâu Tôi hơi kinh ngạc Nhưng vẫn tiếp tục tiến về sân vận động phía tây Của trường Giang Đại Sơn vận động phía tây nằm ở giữa một số tòa nhà, đông đúc hơn một chút. Trong khi sân vận động phía đông thì nằm ở ria trường, gần hồ nước, rừng cây và một vài ngôi mộ đã bị san phẳng, âm khí nặng hơn. Đây là lý do tôi chọn sân vận động phía tây. Những khu đất mà trường học mua thường không sạch sẽ lắm, phần lớn là đất nghĩa trang hoặc là nơi có mộ hoang. Nên khi ít người qua lại hoặc vào dịp nghỉ lễ, dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ. Mà tôi thì không muốn có chuyện gì xảy ra giữa chừng Chúng tôi mới đi chưa được 5 phút Thì bất ngờ gặp hai người Đó là Lương Tĩnh Yên và Tống Giai Cả hai vẫn mặc đồ như ban ngày Đi cùng nhau như hai chị em Tôi kinh ngạc hỏi Trẻ thế này hai người còn đi đâu vậy? Lương Tĩnh Yên nhìn tôi từ trên xuống dưới Cười nói Ngô Hiểu Phi nhìn cậu thế này Tối nay có hành động gì à? Tôi không phủ nhận gật đầu nói Hai người đừng đi lung tung vào buổi tối. Dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ. Tống dài với gương mặt đỏ bừng. cúi đầu không dám nhìn tôi. Tôi cười thầm. Lương tính yên nhìn chúng tôi. Rồi đột nhiên nói. Tối nay chúng tôi cũng không có gì làm. Hay là đi theo cậu xem thế nào? Tôi đảo mắt định từ chối. Đây là đi bắt quỷ. Không phải ngắm sao băng. Không thể cứ đi theo mà xem được. Điều đó chỉ thêm phiền phức. Nhưng lời từ chối chưa kịp nói ra. Thì thấy Lương Tĩnh Yên trừng mắt nhìn tôi Tống dài cũng ngẩn đầu Mắt to nhìn chầm chầm vào tôi Rõ ràng cô ấy cũng muốn đi Hai cô gái này nghĩ gì vậy Có phải bị lừa đá vào đầu rồi không Sư phụ là đệ tử của ngươi chắc chắn phải theo học hỏi chứ Nếu không thì đến khi nào mới xuất sư được Ngươi nói có phải không Tống dài nũng nịu nói Vương Mãnh và hai người bạn lúc này Dường như quên mất nỗi sợ Cả ba người đều nhìn chầm chầm vào Lương Tĩnh Yên và Tống Giai. Đặc biệt là Thôi Đào và Vương Khải. Hai người nhìn chầm chầm đến mức nước rãi gần như đã chảy ra. Nhìn vẻ mặt khó giữ của tôi. Cả ba người kia đều hận không thể đánh tôi một trận. Ừ được rồi. Nhưng lát nữa thấy quỷ thì đừng có sợ nhé. Nói xong tôi tiếp tục đi về phía sân vận động phía tây. Trong khi ba người vương mãnh liên tục trò chuyện với Lương Tĩnh Yên và Tống Giai. Cố gắng lấy lòng họ. Khi đến sân vận động phía tây, hầu hết đèn đã tắt, chỉ có một bóng đèn đường vàng mờ vẫn sáng mờ nhạt với rất nhiều muỗi tụ tập xung quanh. Tôi tìm một chỗ quanh lưng về phía tây, mặt hướng về phía đông, sau đó lấy một chiếc bàn bát tiễn, sắp xếp các đồ vật cần thiết lên trên: đao mộc kiếm, gương mắt quái, ngư trường kiếm, lưu hương, trầm hương và một đống bùa chú. Để đề phòng bất chắc, Tôi còn dùng máu chó mực và bùa chú Vẽ hai lá bùa trên mặt đất Để lương tính yên và tống dài Cùng với vương mánh ở một chỗ Vương mánh không quên lén lén Giờ ngón tay cái với tôi Như thể cảm ơn tôi Thôi đào và vương khải đứng cùng nhau Tôi làm vậy để đề phòng trường hợp xấu nhất Mục tiêu của châu tuệ mẫn là Thôi đào và vương khải Nếu tôi không phải đối thủ của cô ta Thì ít nhất ba người lương tính yên Sẽ ít gặp nguy hiểm hơn Sau khi làm xong tất cả Tôi ngước lên nhìn bầu trời Lúc này đã khoảng 8 giờ tối Gió thổi vu vù, vù trên sân vận động cành cây rùng lắc không ngừng Trong ánh sáng ban đêm Trông như những con ác quỷ Đang dường nanh múa vuốt Khi thời gian trôi qua Âm khí trên sân vận động càng ngày càng dày đặc Thỉnh thoảng có bóng đen thoáng qua Đôi khi lại có những tiếng nói vọng lên Tôi thầm cau mày Đúng là kỳ quái Trường Giang Đại này thật sự quái lạ và chương nghỉ lễ mà mấy con tiểu quỷ lại dám ra ngoài dạo chơi, chẳng lẽ không sợ bị dương khí đánh tan hồn phách sao? Vì tôi đã mở thiên nhãn cho mấy người kia, nên họ cũng nhìn thấy những bóng đen thoảng qua. Thôi Đào và Vương Khải thì sợ đến mức hét lên, ôm chầm lấy nhau, trong khi Vương Mạnh thì cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như mình rất dũng cảm, tưởng tượng trong đầu cảnh hai cô gái đẹp hoảng sợ nhảy vào lòng cậu ta để được bảo vệ. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn Lương Tĩnh Yên và Tống Giai đã gặp quỷ hai lần trước đó rồi. Đây là lần thứ ba, nên họ không tỏ ra quá sợ hãi. Sương mù dần dần xuất hiện, rất dày đặc. Rồi một cơn gió lớn thổi qua. Trong gió lẫn theo tiếng hét ghê giận. Tôi nhìn lên bầu trời, như thể có một đám mây đen đang đè xuống. Âm khí bốc lên ngút trời. Chuyện này không ổn chút nào. Châu Tuệ Mẫn giết vương Minh yêu rồi, thì oán khí phải giảm đi chứ giọng lại càng mạnh lên, còn đáng sợ hơn trước. Tôi không kìm được mà chửi thề, với thế trận này thì không chỉ là hồng sát mà phải là huyết sát, một loại quỷ rất mạnh trong số các loại quỷ tự nhiên. Ở đây cần giải thích một chút, quỷ tự nhiên là những hồn ma hình thành từ cái chết bình thường kèm theo oán khí, dù một số quỷ tự nhiên có thể rất dữ tợn nhưng về cơ bản vẫn dễ dàng thu phục. Ngoài quỷ tự nhiên còn có quỷ tu loại quỷ tu thì đáng sợ hơn nhiều. Ở nơi xa, ông bảo vệ ở cổng điện tử bật đứng dậy từ trên ghế, nhìn về phía tôi, trầm giọng nói: "Gió mang sát khí, mù ngưng tụ oán khí, đây là huyết sát. Tiểu tử này nói là hồng sát cơ mà." Nói xong, ông vội vàng chạy về phía tôi. Giống như thanh âm đóng cửa lại, xung quanh đột nhiên tối đen, không thể nhìn thấy gì. Tôi biết đây là do oán khí mạnh mẽ của châu tuệ mẫn bao phủ, nhưng tôi không hề hoảng loạn. Tôi đặt lên bàn bát tiền, đào mộc kiếm rung lên, tôi nắm chặt lấy nó và đẩy về phía trước, vỏ kiếm tự động trượt ra. Dĩ ngã đạo tâm, trướng lục giới môn, tứ tượng vị trì, tù lạc hai giới, thái Thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Sau khi niệm chú, tôi đâm đào mộc kiếm lên đỉnh đầu, ngay lập tức oán khí bị đánh tan. Nhưng lại nhanh chóng tụ lại. Một giọng nữ cười lớn vang lên từ nơi xa. Chứa đầy oán khí. Nhưng âm thanh này có chút quen thuộc. Đào mộc kiếm không phá được. Tôi rút ngư trường kiếm ra. Khi ngư trường kiếm xuất vỏ. Nhất định sẽ có máu. Tôi nghiến răng dành một vết trên tay. Huyết quang hiện ra. Đế thần ẩn danh. chân quan bại lui. Máu ta làm dẫn. Tu la ráng lâm. Ngư trường kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ rực. Ngay sau đó, dưới một nhát chém, quán khí trên bầu trời lập tức tan biến, không còn dấu vết và khung cảnh trở lại sáng rõ. Khi tôi nhìn rõ bóng dáng trước mặt, tôi nhận ra âm thanh này rất quen thuộc, vì đó chính là giọng của Ninh Nhã. Châu Tuyệt Mẫn lại nhập vào cơ thể Ninh Nhã. "Châu Tuệ Mẫn, oan khuất đầu nợ có chủ, ai hại người thì ngươi đi tìm họ, đừng có làm hại người vô tội, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi bị hủy diệt, ngay cả lam quỷ cũng không được." Đỗ Thư tức giận, giọng nói chứa đầy sát khí. Hoán khí từ châu tràn ngập. Cô ta chăm chăm tôi, lạnh lùng nói: "Hoàn có đầu, nợ có chủ, nhưng ta không thể báo thù, không thể diễn hắn. Nếu không thể diễn hắn, ta sẽ giết cả người trước. Muốn giết chúng ta, ta sẽ tiêu diệt người trước." Tôi cầm đao mộc kiếm, vẽ một cái sát quỷ hồn, rắc nước đầu ngón tay, vẽ lên bùa chú một đường. Rồi chém nó về phía châu tuệ mẫn Nhưng châu tuệ mẫn không hề động đậy Chỉ bằng oán khí mạnh mẽ Cô ta đã tiêu hào hết sức mạnh của bùa chú Rồi cô ta lướt nhanh qua Và ngay lập tức giết chặt cổ tôi Ở khoảng cách gần như vậy Tôi có thể ngửi thấy mùi hương từ cơ thể của ninh nhã Thậm chí nhìn thấy làn da trắng nón của cô ấy Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để thưởng thức Tôi gần như không thể thở nổi Khi tôi định dùng ngư trường kiếm Để đối phó với châu tuệ mẫn Một ánh sáng trắng bất ngờ xuất hiện Thiên đạo càn khôn Lục đế vị tôn nhiếp Giọng nói của ông bảo vệ vang lên Và ánh sáng trắng đó ngay lập tức đánh trúng châu tuệ mẫn Tôi nghe thấy một tiếng phụt Châu tuệ mẫn bị tách ra khỏi cơ thể linh nhã Tôi nhìn thấy đó là một đồng xu cổ Đã dỉ xét Tôi ôm linh nhã đáng ngất xỉu Nhận ra cô ấy chỉ bị ảnh hưởng bởi âm khí Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc này, hình ảnh của ông bảo vệ rất vĩ đại và uy nghi, đứng thẳng như một cao thủ tuyệt thế. Ánh mắt của ông ta không nhìn vào nữ quỷ, mà là nhìn về phía Lương Tĩnh Yên và Tống Gia. Ông bảo vệ, sao ông lại đến đây? Tôi hỏi. Ông bảo vệ không quay đầu lại, chỉ nói: Ta người không đối phó nổi nên đến xem thử. Xem thử mà sao ông lại không nhìn nữ quỷ? Mà lại nhìn chằm chằm vào hai cô gái Tôi nói với giọng không hài lòng Ông lão háo sắc này Tiểu tử Ngươi muốn chết à Huyết sát này là thứ mà ngươi có thể chống lại sao Điều đáng giận nhất là Chính mình đùa dỡn đi Lại còn kéo theo vài cô gái vào răng rối Nếu không phải ta đến kịp lúc Không thì đã hương tiêu ngọc tổn rồi Thật đáng tiếc Ông lão liếc nhìn tôi một cái Không vui nói Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Lương Tĩnh Nghiên và Tống Tài. Tôi hé miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ biết lắc đầu, bất lực đảo mắt nhìn chỗ khác. Tôi nhận ra lão già này đang làm ra vẻ, nhiều tuổi rồi mà còn muốn làm trâu già gặm cỏ non. Châu Tuyển đầy phẫn nộ, oán khí tràn ngập khắp nơi, sau đó cô ta nổi lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn, mắt mở to, móng tay dài như những lưỡi dao sắc nhọn, hung hăng đâm về phía ông lão. Điểm chết, Càn Khôn Ngũ Đao, Địa Ngục Vô Cực, Lục Đế Vị Tôn, nhiếp. Ông lão đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt liếc xéo, ngón tay búng nhẹ, đồng xu cổ trên tay ông ta một lần nữa hóa thành một tia sáng trắng bắn ra, phát ra âm thanh giết chói tai trong không trung. Xoẹt một cái, đồng xu cổ đánh trúng Châu Tuyệt Mẫn, phát ra âm thanh như khi ném đá xuống nước, bắn ra những tiểu oán khí. Đồng xu này có thể hóa giải oán khí. Đổng Dĩnh mà thêm thương, nghĩ cách làm sao để có được nó. Cùng lúc đó, oán khí trên người Châu Tuệ Mẫn yếu đi trông thấy, ông lão vẫn không động đậy, vững như núi Thái Sơn. Đồng xu cổ trong tay ông liên tục pháng sáng, đánh vào Châu Tuệ Mẫn, khiến cô ta không ngừng kêu la thảm thiết, muốn bỏ chạy nhưng không thể. Oán khí trên người cô ta càng ngày càng mỏng, và cuối cùng, ngay cả hồn phách cũng dần trở nên mờ nhạt. Cứ tiếp tục như vậy, không đầy 5 phút nữa, Cô ta sẽ hoàn toàn tan biến. Nghĩ một lúc, tôi tiến lại gần ông lão và nói. Ông lão, xin ông hãy tha cho cô ta đi. Nếu tiếp tục đánh nữa, cô ta sẽ không còn cả cơ hội làm quỷ. Con quỷ này là huyết sát. Nếu không giết người thì làm sao có sát khí? Quỷ giết người là phạm luật trời, phải bị tiêu diệt. Ông lão lạnh lùng đáp, ánh mắt đầy quyết tâm. Tôi quay lại nhìn châu tuệ mẫn, nói với giọng bất lực. Nếu cô không giải thích rõ ràng, đừng nói đến việc báo thù, cô sẽ hoàn toàn tan biến. Châu Tuyệt Mẫn nhìn chằm vào tôi, rồi nhìn ông lão, sau đó nhìn về phía mọi người. Quán khí kinh người một lần nữa ngưng tụ lại, đồng tử không có nhân mắt trở nên sắc bén. Cô ta ngẩng mặt lên trời thét dài, âm thanh đầy căm phẫn, giống như một con thú bị thương. Ánh mắt của ông lão lộ ra sát khí, đồng cổ trong tay nhảy múa, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào giào thét mãnh gào thét một lúc rồi từ từ bình tĩnh lại, oán khí cũng dần tan biến, khuôn mặt cô ta trở lại bình thường. Cô hạ xuống đất, nhìn tôi và ông lão nói: "Tôi không muốn chết, tôi còn một người mẹ Bà đã lớn tuổi, chân tay cũng không còn linh hoạt và đã một mình vất vả nuôi tôi lớn lên, nhưng tôi chưa kịp làm tròn bổn phận đã phải chết thế này, tôi không cam tâm, không cam tâm." Ông lão vẫn im lặng đọc trầm giọng nói. Kể lại toàn bộ chuyện của cô đi, nếu không chúng tôi không thể giúp cô. Khuôn mặt của Châu Tuyển tràn đầy sự đau đớn, nước mắt rơi từng giọt. Quỷ mà rơi nước mắt là điều hiếm thấy, bởi vì quỷ là linh thể, là hư ảo, cho dù có đau lòng đến đâu cũng không thể rơi nước mắt. Một khi rơi nước mắt, chắc chắn có điều gì đó đặc biệt. Khi tôi còn nhỏ, bố tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn lên. Từng bước đưa tôi đi học. Từ mẫu giáo đến đại học, bà nói muốn nhìn tôi lấy chồng, muốn chăm sóc cháu của mình. Tất cả mọi thứ ban đầu thật tươi đẹp, nhưng từ khi người đó xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Tôi hận hắn, nhớ định phải diện hắn, nhớ định phải giết. Nói đến đây, cảm xúc của Châu Tuệ Mẫn lại muốn bùng nổ. Lương Tĩnh Yên và Thống gia đứng bên cạnh tôi, cũng chăm chú lắng nghe. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tự lập nghiệp, mở một cửa hàng hoa ở góc phố. Ban đầu kinh doanh không tốt, nhưng tôi không nản lòng. Cuối cùng mọi thứ dần dần ổn định. Chính lúc đó, hắn xuất hiện. Hắn dạy tôi cách làm ăn, giúp tôi mở rộng kênh bán hàng, thu hút khách hàng. Dần dần công việc kinh doanh của tôi càng ngày càng phát triển, mở được mấy mấy cửa hàng. Tôi luôn luôn nghĩ rằng hắn là hoàng tử của mình, đến để giúp đỡ và quan tâm tôi. Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra tất cả chỉ là một trò lừa đảo Tiền tôi kiếm được từ việc kinh doanh Đều bị hắn dùng để bao nuôi một người phụ nữ khác Điều quan trọng nhất là tôi phát hiện hắn có một chiếc USB Vì tò mò tôi lén mở nó ra Và phát hiện trong đó ghi lại một số chuyện Hóa ra tôi là bạn gái thứ ba của Vương Minh Nghêu Và hai người trước đều bị hắn dùng thủ đoạn đặc biệt giết chết Mục đích là để lấy tiền bảo hiểm khổng lồ Tôi sợ hãi đến mức đi kiểm tra Tại công ty bảo hiểm Không biết từ lúc nào Hắn đã mua bảo hiểm cho tôi Khi biết được sự thật Tôi đã rất sợ hãi dân hoảng loạn Tôi quyết định đối chân với hắn Nhưng hắn đe dọa tôi Sai người đánh gãy chân của mẹ tôi Nói rằng nếu tôi báo cảnh sát Hắn sẽ giết chết mẹ tôi Tôi sợ hãi Đành phải nhượng bộ Nói đến đây Nước mắt của châu tuệ mẫn lại rơi Đồ khốn nạn do một cảm thú, lương tiếng yên và tống giai phẫn nộ, không còn sợ hãi về thân phận của Châu Tuyệt Mẫn nữa, xuyên nữ đang tiến lên an ủi cô ta. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy chua xót, phần còn lại của câu chuyện tôi cũng đã đoán được. Cuối cùng Châu Tuyệt Mẫn vẫn bị Vương Minh Nghiêu phái người diễn hại. Tuy nhiên có một điều tôi không hiểu. Với khả năng hiện tại của cô, tại sao lại không thể giết được Vương Minh Nghiêu? Điều này sao có thể? Nghe vậy, Châu Tuệ Mẫn cũng có chút nghi hoặc, biểu cảm mơ hồ nói: "Vừa rồi tôi đã đến để diễn hắn, nhưng không biết vì sao, tôi không thể tiếp cận được hắn. Sau đó tôi nhìn thấy từ gờ sổ, có thứ gì đó được vẽ trên bụng hắn. Trưởng giác mách bảo tôi rằng, tôi không thể lại gần thứ đó, nếu không tôi sẽ hoàn toàn tan biến." Nghe vậy tôi nói: "Vẽ cái gì? Cô thử vẽ lại cho tôi xem." Sau đó Châu Tuệ Mẫn lại trên mặt đất. Chấn quỷ trừ ma ấn thôi chưa kịm lên tiếng ông lão đột nhiên kinh ngạc thốt lên biểu cảm có chút kỳ lạ ấn này cũng được ghia chép trong cuốn sách âm dương cho quỷ mà ông nội tôi để lại Hình như là một loại bùa chú của Mau Sơn khá cao cấp vẫn là ông kiến thức rộng rãi thực lực cũng mạnh tôi thấy đồng xu cổ của ông rất thốt sao ông không tặng tôi một cái đi Tôi cười nói ánh mắt đảo qua tính toán trong đầu Ông lão liếc tôi một cái. Thanh Ngư Trường Kiếm của ngươi cũng không kém Lục Đế Tiền của ta, chỉ là công dụng khác nhau mà thôi. Đồng này chuyên đánh ma quỷ, còn Ngư Trường Kiếm của ngươi chuyên đối phó với san chết, cường thị, san sống. Nếu muốn Lục Đế Tiền thì đổi với Thanh Ngư Trường Kiếm của ngươi đi. Lục Đế Tiền tướng là đồng tiền của sáu đời hoàng đế, chứa đựng văn thế mạnh mẽ nhất, chỉ cần chạm vào là tiểu quỷ đã phải tan biến. Ngay cả quỷ hồn cường đại Cũng không chịu nổi cú đánh của đồng xu này <cười> Lục đế tiền của ông giỏi Nhưng thanh ngư trường kiếm Mà ông nội để lại cho ta Cũng không phải là thứ bình thường Đồng xu cổ của ông sớm muộn gì Cũng sẽ thuộc về họ ngô ta thôi Tôi nhìn ông lão cười thầm Hai vị pháp sư Xin hãy giúp tôi Kiếp sau tôi sẽ làm châu làm ngựa để đền đáp Làm gì cũng được Xin hãy giúp tôi Châu tuổi mẫn quỷ xuống đất Nước mắt rời lá trá Trông rất đáng thương. Tôi nhìn về phía ông lão, nhưng ông không thèm để ý đến tôi. Ý của ông rất rõ ràng. Tự giải quyết đi, đừng làm phiền ta. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía Lương Tĩnh Yên và Tống Giai, có chút ngại ngùng nói. Hai vị Mỹ nữ, có thể cho tôi mượn chút kinh nguyệt của các cô được không? Kinh nguyệt, lưu manh ngươi! Lương Tĩnh Yên và Tống Giai liếng nhìn nhau, khuôn mặt đỏ bừng, Rồi cả hai đều phì một cái, mắng tôi một câu. Nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn, "Nếu không phải vì ông lão ở đây và phải giữ gìn hình tượng, chẳng hai người đã lao lên đánh tôi rồi." Nhìn vẻ mặt của hai người, tôi cười ngượng ngùng, sau đó sờ, sờ cầm và nói: "Ê, các cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi không nói dối đâu. Cái đó thật sự có thể phá bỏ trấn quỷ trừ ma ấn, không chỉ đơn giản và dễ sử dụng mà còn cực kỳ hiệu quả. Nếu không tin, Các cô có thể hỏi ông lão Ông lão cười quái dị Cười đến không thẳng lưng được Chỉ vào tôi và nói <cười> Đúng vậy Tiểu tử này nói đúng Thứ đó thực sự có thể phá bỏ Chấn quỷ trừ ma ấn Ông lão ngừng lại một chút Rồi giải thích Kinh nguyệt chỉ là cách gọi Thông thường của các người Còn trong mắt những người tu đạo chúng ta Thì gọi là quy thủy Là y thủy Nó là xương sớm từ khen núi Cũng là có ý là nước của phụ nữ, có tác dụng phá giải các phong ấn và tà pháp. Ở Mao Sơn, các đạo sĩ sử dụng quy thủy của phụ nữ để giết cương thi, chính là dương thủy, kết hợp máu đầu lưỡi của nam giới, nước mắt của kim loại, chứa đầy dương khí mạnh mẽ, là thứ tốt để giết quỷ diệt hôn. Sau khi nói xong, ông lão đột nhiên cười lớn, không đúng là cười gian xảo. Hai mắt quét qua quét lại trên người Tống Dài và Lương Tĩnh Yên với vẻ mặt kỳ quái, rồi nháy mắt với tôi như thể đang nói: "Tiểu tử, ta biết người sẽ dùng chiêu này mà." Một tiểu lưu manh, một lão lưu manh, thật đúng là một cặp trời sinh. Tống Dài bĩu môi, mặt đỏ bừng, còn Lương Tĩnh Yên thì nhấc cặp chân dài tiến tới chỗ tôi. Tôi vội vàng lùi lại hai bước và nói: "Này, Lương đại nhân, cô đừng hiểu lầm tôi." Tôi không có ý định trêu gẹo đâu Tôi rất trong sáng Chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của châu tuệ mẫn mà thôi Hôm nay là ngày đầu thất kể từ khi cô ấy mất Nếu không báo được thù Cô ấy sẽ không chịu đầu thai Mà nếu qua đêm nay không đầu thai Thì sau này cũng không thể đầu thai được nữa Nghe vậy lương tính yên dừng lại Nhìn vào vẻ mặt đáng thương của châu tuệ mẫn Tình thương trong lòng cô dâng lên Và cô ấy không còn muốn tấn công tôi nữa Tôi cười ngượng ngùng rồi hỏi lại Hai vị mỹ nhân, các cô có cho tôi mượn không? Mượn cái đầu người ấy, còn hơn 10 ngày nữa mới tới mà. Lương Thế chẳng giữ nhìn tôi, trong mắt đầy sát khí. Tống Tài, cô nàng nhỏ bé này thì mặt đỏ bừng, rụt cổ lại và nói: "Tôi vừa mới xong rồi, không còn nữa." <cười> Nghe Tống Tài nói không còn nữa, tôi không nhịn được mà cười phán lên. Cô nàng này thật hài hước quá. Nghe thấy tôi cười lớn như vậy, Tổng Giái úp mặt vào lòng ngực của Lương Tĩnh Nghiên không chịu ta, còn Lương Tĩnh Nghiên thì gần như muốn bùng nổ. Tôi kìm nén tiếng cười và nói: "Vì các cô không có, có lẽ tôi phải tìm người khác. Trước khi đến 12 giờ, chúng ta phải nhỏ quy thủy lên trấn quỷ trừ ma ấn trên bụng của Vương Minh Nghiêu mới có thể giải quyết được. Sau đó Châu Toẻn Mẫn mới có được cơ hội báo thù và đầu thai. Thời gian không còn nhiều, không thể chậm trễ." "Ngay tìm người khác có ích gì?" Vương Minh yêu có ngu đâu mà hắn sẽ nằm yên Để cho ngươi nhỏ cái đó lên bụng hắn Người còn không thể tiếp cận được hắn nữa là Lương Tích Yên nhìn tôi như thể nhìn một kẻ ngốc Rồi mắng tôi một trận Tôi không để ý đến Lương Tích Yên Tôi đã có kế hoạch riêng Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Ngô Minh Điện thoại nhanh chóng được kết nối Tôi kể lại sự việc Ở đầu dây bên kia Ngô Minh im lặng một lúc rồi nói to Chuyện này đơn giản thôi Vương Minh Nghiêu này chúng tôi đã điều tra kỹ Hắn dẫn háo sắc Gần như không đêm nào là không vui chơi Tôi sẽ tìm một cô gái đến tháng để quyến rũ hắn Rồi nhân cơ hội nhỏ lên bụng hắn Khả năng thành công rất cao Tôi nghĩ một chút Cái này thực sự khả thi Với một người đàn ông như Vương Minh Nghiêu Phụ nữ là vũ khí mạnh nhất Thấy vẻ mặt tự tin của tôi Lương Tĩnh Yên kinh ngạc hỏi Người nghĩ ra cách gì vậy Nói ra nghe thử xem Tôi cười bí ẩn rồi nói kế hoạch cho cô ấy nghe Nghe xong mặt cô ấy lại đỏ lên rồi mắng Đàn ông không ai là tốt cả Nghe vậy ông lão không chịu được nói Ây cô gái nhỏ đừng bao gồm cả lão nhân ta trong đó Phải biết kính già yêu trẻ chứ Hồi trẻ lão nhân ta là một chàng trai tốt Các cô gái theo đuổi ta xếp hàng dài luôn Ôi thời gian đúng là con dao giết heo Nghe những lời của ông lão, tôi hiểu thế nào là mặt dày không biết xấu hổ. Lương Tĩnh Nghiên cũng có biểu cảm phong phú, méo môi như thể đã bị đánh bại rồi lẩm bẩm gì đó, nghe như đang mắng là lão Lưu Mạnh. Tôi nhìn đồng hồ, chưa đến 9 giờ vẫn còn đủ thời gian. Tôi nói với Châu Tuệ Mẫn, "Theo quy định, quỷ giến người dù là có giến hay không, chúng tôi đều phải ngăn cản, nhưng vì cô có hoàn cảnh đáng thương." Và Vương Minh Nghiêu thực sự là kẻ tội ác không thể tha thứ. Nên chúng tôi sẽ giúp cô. Nhưng chúng tôi sẽ không ra tay. Việc này cô phải tự làm. Sau khi báo thủ xong. Tôi sẽ hóa giải sát khí trên người cô. Và tiến cô về âm phủ. Tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Dù tôi có hóa giải sát khí cho cô. Nhưng không thể bảo đảm rằng. Âm sai sẽ không phát hiện ra việc cô giết người. Nếu bị phát hiện. Cô sẽ phải chịu đau khổ khi đến âm phủ. Những gì chúng tôi có thể làm Là giúp cô chỉ hoãn thêm một chút thời gian Đốt thêm ít tiền giấy Chỉ có thế thôi Nghe vậy Châu tuệ mẫn gật đầu liên lịa Rồi quỳ xuống trước mặt tôi và ông lão cúi đầu ba cái thần mạnh Tôi không tránh Cũng không kéo châu tuệ mẫn dậy Việc này đã có nhân quả Tôi cũng gián tiếp giúp cô ấy Nên phải chấp nhận hậu quả Dù có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình Cô đi đi Nhập vào thân thể của Vương Minh Nghiêu, nếu thành công, cô có thể báo thù. 12 giờ đêm hãy quay lại đây, tôi sẽ hóa giải sát khí rồi tiễn cô về âm phủ. Châu Tuyệt gật đầu, rồi thân hình dần dần nhạt đi và biến mất. Sau khi Châu Tuyệt Mẫn rời đi, ông lão tỏ vẻ kỳ lạ, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi đã giúp Châu Tuyệt Mẫn phá trấn quỷ trừ ma ấn, không chỉ gánh nợ âm mà còn gây thù với người đã vẽ ấn đó." Sau này có lẽ sẽ gặp rắc rối lớn. trấn quỷ trừ ma ấn là một loại ấn pháp của Mao Sơn. Mà người Mao Sơn có thành danh không tốt lắm. Họ không ngần ngại luyện thi, nuôi tiểu quỷ, trộm mộ và làm đủ thứ không kiêng kỵ gì. Hơn nữa bài xích đồng nghiệp. Nếu có mâu thuẫn thì ra tay tàn nhẫn không chờ chút nào. Nên không ai có cái nhìn thiện cảm với Ma Sơn. Như lần này, người vẽ chấn quỷ trừ ma ấn cho vương minh yêu. Dù là âm dương tiên sinh diệp hạo. Thiên sư giáo cũng thế, Hải Long Hồ Sơn cũng có thể biết gió về nhân cách của Vương Minh Nghiêu, không ai muốn làm, nhưng người của Mao Sơn đã làm, bởi đạo pháp của họ là để phục vụ lợi ích. Việc đã làm rồi, giờ hối hận cũng chẳng có ích gì. Loại người này, dù có đạo hành cao đến đâu cũng chỉ là răng rười cầm thú. Tôi tin rằng ta không thể thắng chính. Làm người làm việc chỉ cần không thẹn với lòng, không thẹn với trời đất. Là xứng đáng với chức nghiệp ông dương tiên sinh này Tôi nhìn ông lão Rồi đột nhiên nghiêm túc nói một đoạn Đầy khí thế chính trực Ông lão gật đầu nói Tốt lắm tiểu tử Ngươi càng ngày càng hợp khẩu vị của lão nhân ta rồi Yên tâm đi Nếu người nó thực sự đến tìm ngươi Ta sẽ giúp ngươi giải quyết Tống dài cũng bị lời nói của tôi Làm cho choáng ngập Đôi mắt to tràn ngập sự ngưỡng mộ nhìn tôi Tôi như nhìn thấy ngôi sao nhỏ Nhưng trước khi kịp tự hào, Lương Tĩnh không thể chịu đựng nữa mà nói: "Ngô Hiểu Phi, người đúng là giỏi tỏ vẻ cao thượng, kỹ năng này đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi." "Ai, tôi đầy đầu mồ hôi." Ninh Nhã, người đang nằm bất tỉnh trong lòng tôi, đột nhiên khẽ rên rỉ và mở mắt ra, tỉnh lại. Khi thấy mặt tôi chỉ còn cách cô ấy vài ngón tay, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự hoảng hốt, rồi hét lên sắc lạnh. Sau đó, Cô ấy tay lên và đánh tôi một cái bạt tay. Nhưng vẫn chưa dừng lại, cô ấy còn nhấc chân lên và đá thẳng vào chỗ hiểm của tôi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng. Tôi toàn mồ hôi lạnh, ôm chỗ đau nhảy trên sân, mặt đầy đau đớn. Cô nàng này muốn khiến tôi không có cuộc sống yên ổn sau này sao? Vương Mãnh, người bạn chó má của tôi cũng chỉ tay vào tôi và cười lớn. Thậm chí Tống Giai và Lương tính Yên cũng che miệng cười. Tình cảnh thật là khó xử Ninh Nhã lúc này cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra Khuôn mặt tái nhợt của cô ấy đỏ bừng lên Cô ấy nhỏ giọng nói Ờ xin lỗi Tôi đã học qua khóa phòng vệ ở Học viện Cảnh sát Phản xạ theo bản năng Cậu không sao chứ Tôi không sao làm sao được Nếu cô không tin cứ thử xem Nếu cô đã hỏng chỗ đó Tôi không tìm được vợ thì phải làm sao bây giờ Cô chịu trách nhiệm được không Tôi kêu thảm hướng về Ninh Nhã hết lên Nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của tôi Ninh Nhã nhỏ giọng nói Làm sao để cậu không đau nữa Đỡ hơn chút nào chưa Cô giúp tôi xoa là được rồi Tôi nhảy mắt nhìn Ninh Nhã Ninh Nhã hé miệng cười Đầy quyến rũ và duyên dáng Nhưng trong mắt có tiền sát khí Nói Được tôi sẽ giúp anh xoa Nói xong Cô ấy chậm rãi tiến về phía tôi Tôi không phải là đồ ngốc, liền lùi lại hai bước với tay và cười. "Thôi, tôi đùa đấy, hết đau rồi. Đúng rồi, Ninh Nhã, sao cô lại bị Châu Trệ mắng vào người vậy?" Nghe câu hỏi, biểu cảm của Ninh Nhã trở nên bối rối. Cô nói: "Thực ra tôi cũng không biết, tôi nhớ là hôm nay cảm thấy không khỏe, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Đến tối sau khi ăn xong, tôi nằm trên ghế sofa xem TV." Dần dần tôi cảm thấy mỉ mắt càng ngày càng nặng Và căn phòng trở nên lạnh léo Cuối cùng tôi thấy tối sầm lại Và không còn biết gì nữa Tôi gật đầu rồi nói Cô nên ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian Hiện tại trên người cô dính quá nhiều âm khí Dễ thu hút những thứ xấu Hơn nữa ở nhà cũng nên tóc hương một chút Ninh nhã gật đầu Tôi nhìn lương tính yên và tống dài Rồi giới thiệu qua Nhưng tôi nhận ra khi Lương Tĩnh Yên và Ninh Nhã nói chuyện và bắt tay, có vẻ như có chút ghen tuông giữa hai người. Cả hai đều có dáng người cao gầy, trên 1 mét 7 nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Lương Tĩnh Yên trưởng thành, quyến rũ, tỏa ra sức hút đầy mê hoặc, trong khi Ninh Nhã có tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ và có chút khí chất anh hùng, thật khó để so sánh giữa hai người. Lương Tĩnh Yên và Tống Giai kéo Ninh Nhã đi và cô gái thì thầm với nhau. Không biết đang nói gì. Trong khi đó, Vương Mãnh, Thôi Đào và Vương Khải vẫn ngoan ngoán ngồi im không dám động đậy. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi, thời gian không còn nhiều. Ông lão nhìn trời với vẻ mặt kỳ lạ, rồi bấm đốt ngón tay, biểu cảm nghiêm trọng. Ông nói với tôi. Tiểu tử, đưa cho ta sinh thần bát tử của cô gái đó. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn đưa sinh thần bát tử của châu tuệ mẫn cho ông lão Ông lão lấy ra ba đồng tiền cổ từ trong túi áo, rồi lấy thêm một la bàn màu đen tuyền. Ông giữ la bàn bằng tay trái, kẹp ba tiền đồng cổ giữa các ngón tay phải, miệng lẩm bẩm gì đó rồi ném các đồng tiền vào la bàn. Các đồng tiền này bất ngờ đứng thẳng trong la bàn. Tiểu tử, tình hình có chút phức tạp rồi. Cô gái này sinh vào giờ dần tháng dần, thuộc về thân thể thuần âm, gián khí rất năng, hơn nữa sau khi giãn người Sát khí của cô ấy càng trở nên kinh khủng. Nếu cô ấy không chịu đầu thai, sẽ biến thành lệ quỷ. Thời gian lâu dài, ngay cả âm sai cũng không thể thu phục. Vì vậy, địa phủ sẽ phái người đến để bắt cô ấy trong ngày đầu thất sau khi cô ấy chết. Ta nghĩ bây giờ người của địa phủ đã đang trên đường. Nghe ông lão nói, tôi biết mình đã tính sai. Dù là kinh nghiệm hay kiến thức, tôi đều kém hơn rất nhiều. Tôi chỉ biết rằng, Châu Tuệ Mẫn có thân thể thuần âm, sát khí rất nặng, nhưng không biết địa phủ sẽ phái âm sai đến mắt người vào ngày đầu thất sau khi chết. Sự tính toán sai lầm này có thể gây hại cho Châu Tuệ Mẫn. Kế hoạch ban đầu của tôi là sau khi Châu Tuệ Mẫn giết Vương Minh Nghêu, tôi sẽ ngay lập tức siêu độ cho cô ấy, rửa sạch oán khí và sát khí, đốt chút tiền giấy. Mong cô ấy ít bị trừng phạt hơn trong địa ngục. Nhưng nếu âm sai đến ngay lập tức, sẽ không còn thời gian để siêu độ. Khi đó, nếu âm sai phát hiện châu tuệ quay lại với tán khí đầy mình, có thể họ sẽ tiêu diệt cô ấy ngay lập tức. Quỷ giết người là điều cấm kỵ rất lớn. Ông lão, phải làm sao bây giờ?" Tôi lo lắng hỏi ông lão. Ông lão Trừng mắt nhìn tôi. "Ngươi có thể cẩn thận hơn không? Việc liên quan đến âm dương không thể sai sót một chút nào, phải tỉ mỉ và thận trọng." Nói xong, ông lão bảo Vương Mẫn và những người khác Các cậu ngay lập tức ra ngoài trường Đặt một bàn ăn Phải thịnh soạn Trong vòng nửa giờ Mang đến phòng 304 Ở tòa nhà tổng hợp Nhớ nhanh lên Được rồi Tôi sẽ gọi người mang đến Các cậu chỉ cần đến cổng trường để nhận thôi Lương tĩnh yên nói sen vào Vương Mãnh và Thôi Đào nhìn nhau Gật đầu rồi nhanh chóng chạy về phía cổng trường Đúng lúc đó Điện thoại của tôi gieo lên Là Ngô Minh Anh ấy nói với tôi rằng Vương Minh Nhiều đã bị giết Đã có người báo cảnh sát Và anh ấy đang đến hiện trường Tôi nói vài câu với anh ấy rồi cúp máy Khoảng 5 phút sau Châu Tuệ Mấn quay lại Quán khí trên người đã giảm bớt Nhưng sát khí vẫn rất nặng Âm sai chỉ cần nhìn cũng biết cô ấy đã giết người Ông Lão câu mày nói Đi thôi Tất cả đi theo ta Chúng tôi theo ông Lão đến phòng 304 Của tòa nhà tổng hợp Phòng 304 là phòng để đồ Nhưng bây giờ rất trống trải, sạch sẽ, có một chiếc giường và chiếc ghế, đồ ăn thức uống đều có đủ. Đây có lẽ là nơi ông lão đang ở. Ông lão lấy ra một bó nến đỏ từ ngăn kéo và đưa cho tôi. Ông bảo rằng tôi thắp nến ở các góc phòng, sau đó sắp xếp bàn ăn, lau sạch sẽ, ghế cũng vậy. Trên bàn đặt các món ăn thịnh soạn rượu phải là rượu ngon. Tôi gật đầu làm theo lời ông lão, thắp nến ở các góc phòng. Sắp xếp bàn ăn. Lâu sắc xế khi vương mánh và những người khác quay lại, chúng tôi bày các món ăn lên bàn. Được rồi, cả người đều ra ngoài đi, tiêm chút khác mà ngồi một lúc. Âm khí của quỷ sai còn nặng hơn cả quỷ, các người gặp phải không hay đâu. Ông lão nói với Lương Tính Yên và những người khác bảo họ ra ngoài. Mọi người gật đầu và ra ngoài, chỉ còn lại ông lão, tôi và Châu Tệ Mẫn. Ông lão bước đến bên châu tuệ mẫn và nói Hôm nay sát khí trên người cô quá nặng Chỉ cần bị âm sai phát hiện Cô chắc chắn sẽ bị đầy vào cõi xúc sinh 12 kiếp luân hồi không thể làm người Vì vậy hôm nay cô không thể xuống địa phủ đầu thai Ngày mai chúng ta sẽ siêu độ sát khí của cô Rồi đưa cô xuống địa phủ Châu tuệ mẫn gật đầu Rồi ông lão lấy ra một đoạn cỏ khô màu vàng từ ngăn kéo Nghiền hát và răng lên người Châu Tuệ Mẫ, Ông nói: “ Đâyy là cỏ che âm, có thể che giấu sát khí trên người cô trong một giờ, không biết có qua mặt được không? Nếu qua mặt được thì thành công một nửa rồi. Nếu không qua mặt được thì sao? Tôi có chút lo lắng hỏi. Ông lão nhìn tôi một cái rồi nói: Nếu không qua mặt được thì đánh thôi, ai sợ ai chứ”